Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz Không thể không nói khả năng bịa chuyện của Lý Kỳ Quả thật rất cao. Đại quan nhân và Tả bá Thanh bị câu chuyện bị đặt của hắn làm cho sửng sợ càng tin không nghi ngờ. Chuyện xưa đã khiến cho món Phật nhảy tường càng thêm thần bí. Không thể tưởng được một món ăn lại có thể khiến cho một hòa thượng hoàng tộc Dày róc cuộc là món như thế nào? Đại Quan Nhân lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi. Tạ Bá Thanh cũng thở dài xem ra trù nghệ của tổ phụ cậu, hạng hậu bối như chúng ta không thể so sánh. Lý Kỳ cười cười, không đáp. Trong lòng thì nghĩ các ngươi khẳng định không thể tưởng được, tổ phụ của ta thật ra chỉ là một đầu bếp của quán ăn nhỏ. Người lợi hại là cha ta mới đúng. Đại quan nhân nghe thấy có một món ăn kỳ diệu như vậy, hỏi vậy món đó chắc không rẻ. Lý kỳ lắc đầu không đắt lắm, chỉ 60 sâu thôi. Chỉ 60 sâu thôi. Đại quan nhân lắc đầu cười như vậy còn không đắt sao. Ta thấy ở Đông Kinh không có mấy người có thể chi 60 sâu để ăn món đó. Lời ấy của đại quan nhân sai rồi. Đại tống của chúng ta dân giàu, nước mạnh tốt. Người giàu có càng nhiều vô số kể. Sa không nói trước mắt đã có một vị. Lý Kỳ nhìn Đại Quan Nhân cười hắc hắc, "Đại Quan Nhân có muốn thưởng thức món Phật nhảy tường kia không?" Đại Quan Nhân sững sờ nửa ngày mới phản ứng tới cười lên ha ha. Tạ Bá Thanh cũng mỉm cười lắc đầu, "Yên tâm, món đó ta nhất định sẽ nếm thử, nhưng không phải hôm nay. Vừa rồi nhắm nháp mì rau rồng là đủ rồi." Đại quan nhân mỉm cười, lại hỏi còn một món nữa tên là gì. Vì đại quan nhân kia đã nói nhất định sẽ nếm thử món Phật nhảy tường thì Lý Kỳ biết 60 sau không thể chạy được. Lại nghe y hỏi tên món ăn còn lại, sắc mặt lộ vẻ do dự bất định. Nói nhanh. Đại quan nhân cho rằng Lý Kỳ cố lộng huyền hư, liền tỏ vẻ không vui. Thù không biết lần này Lý Kỳ thật sự có điều khó nói. Lý nhìn Đại Quan Nhân, lại chấm ít nước trà, viết lên mặt bàn hai chữ. Đại Quan Nhân cẩn thận nhìn, sửng sờ nói: "Vô tướng." Lý Kỳ gật đầu không sai, món này tên là Vô tướng. Đại Quan Nhân lại hỏi vì sao lại có tên như vậy? Lý Kỳ thở dài, thực ra món này vốn không có thực đơn, hơn nữa cũng chưa từng có người nào làm. Tên món ăn chỉ là do tại hạ lĩnh ngộ được từ câu đối đó thôi. Không sai, vế này của ngươi tập hợp ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Mà món ăn của ngươi tên là vô tướng cũng tính là chuẩn. Nhưng ngươi nói món này chưa từng có người làm, cũng chưa từng có cái tên, là ý gì?" Đại quan nhân hỏi. Lý Kỳ lại thở dài một tiếng, tiếp tục kể chuyện xưa thực ra, món này chính là món tổ phụ tại hạ nghĩ ra trước khi qua đời. cũng là món ăn tuyệt vời nhất mà ông ấy từng làm. Có thể nói ông ấy đã dùng hết tài nghệ của mình để làm món này. Tại hạ từng nghe phụ thân nói, tổ phụ của tại hạ còn chưa kịp đặt tên cho món ăn thì đã qua đời. Cho nên món này luôn không có tên. Còn vì sao chưa ai làm? Một là vì không có bạc, hai là không dám làm. Không dám làm. Vì sao mà không dám làm? Chẳng lẽ món này cần thịt người?" Đại Quan Nhân khẽ nói. "Thịt người? Ngươi cho rằng ta là hạng biến thái à?" Lý Kỳ giải thích đó là vì món này cần phải có thịt trâu, hơn nữa phải là thịt trâu sống. Ít nhất cần 5 con. 5 con trâu? Đại Quan Nhân kinh hãi ngươi nói một món ăn cần 5 con trâu? Lý Kỳ gật đầu cười khổ, "Không chỉ như thế, còn cần 10 con dê." 20 con lợn, 80 con cá muối, 100 con gà đen, 100 con vịt, còn một số nguyên liệu phối hợp. Lời này vừa ra, Đại Quan Nhân và tạp bát thanh đều lặng người tại chỗ. Một món ăn mà dùng nguyên liệu của mấy trăm món ăn. Đây còn là một món ăn sao? Đại Quan Nhân chợt có một cảm xúc muốn mở miệng mắng chửi. Ngươi xác định ngươi chỉ làm một món Đại Quan Nhân tự nhận là nhắm nháp qua vô số món ăn kỳ lạ quý hiếm. Nhưng món này lại dùng nhiều nguyên liệu như thế, y cũng cảm thấy khó mà có thể tin nổi. Lý Kỳ gật đầu không sai, chỉ là một món ăn. Vậy món đó làm như thế nào? Tạ Bá thanh tò mò hỏi. Lý Kỳ cười đáp đơn giản, lấy tinh hoa trược cạn bả. Đại Quan Nhân trừng mắt, nói như vậy khác gì chưa nói. Nhưng Tạ Bá Thanh nghe xong, không ngừng lẩm nhẩm mấy chữ đó. Dù chỉ 6 chữ đơn giản, nhưng muốn làm được như vậy, thật không dễ dàng gì. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra. Vừa muốn mở miệng hỏi, thì chợt thấy ánh mắt xảo trá của Lý Kiều. Trong lòng biết rõ, dù hỏi tiếp cũng không hỏi được cái gì. Vậy giá của món đó chắc không hề rẻ. Đại Quan Nhân hỏi: Cơn, hơn cơn, u, uh, s, quy quy, nơn, gơn không thể nói là đất Lý Kỳ than nhẹ một tiếng Thực ra giá tiền ghi trên tấm gỗ là vô giá Vô giá Đại quan nhân lại dưỡng lông mày đã vô giá Vì sao ngươi còn treo lên Chẳng phải là muốn lừa gạt thực khách sao Lý Kỳ cười ngượng ngùng Thật ra không phải là lừa gạt Tổ phụ tại hạ đã từng dặn dò phụ thân tại hạ Món này chỉ có thể làm cho một người. Ai? Lý kỳ giảo hoạt đáp ở nhất mẫu tam phần điện. Ai lớn nhất thì làm cho người ấy. Tạ bá thanh sắc mặt siết chặt không yên nhìn đại quan nhân. Đại quan nhân lông mày dương lên ý của nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Gò. Y. Lương. A. Hoàng thượng. Không sai. Lý Kỳ vội vàng gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, bị chuyện đúng là một việc mệt mỏi, nhưng hắn cũng không có cách nào. Riêng sự hiện hữu của hắn chính là một sự lừa gạt rồi, cho nên hắn chỉ có thể dùng vô số lời nói dối để che giấu cho bản thân mà thôi. Mà lôi hoàng thượng ra cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu hoàng thượng muốn ăn món ăn này, ai dám nói nửa câu không phải? Ai dám nói là hắn đang lừa người. Đại quan nhân cũng ngẩn ra, chật cười lên ha hạ, đứng dậy, đi về phía cửa, luôn miệng nói thú vị, thú vị. Tạ bá thanh cũng nhìn Lý Kỳ với vẻ thêm ý, sau đó chắp tay liền đi theo vị đại quan nhân kia xuống lầu. Lý Kỳ đã sớm quen phong cách hành sự của đại quan nhân này rồi. Đợi đại quan nhân rời đi, hắn liền sai người treo hai tấm câu đối lên. Hai vế đối vừa treo lên, cả tối tiên cơ liền rơi vào trạng thái điên cuồng. Thoáng cái có người đã đối liền được hai liên. Sao có thể không khiến người hưng phấn? Mọi người không ngừng chỉ trỏ về phía hai câu đối, khen chữ đẹp đối hai. So sánh với cái này, những đồ ăn kia ngược lại trở nên kém cỏi. Lý Kỳ thấy vậy, mỉm cười bất đắc dĩ. Trong lòng cân nhắc Không biết có nên đợi vài ngày lại treo thêm mấy câu đối mới không? Xem con mẹ ngươi lợi hại hay là lão tử lợi hại. Tiếp theo Lý Kỳ Sai người tháo hai ván gỗ xuống, kéo võ vải đỏ rồi treo cùng món khai thủy Tùng Diệp. Mọi người đều vây quanh nhìn. Chữ vẫn là chữ xấu. Giá tiền càng cao ngất trời. Tên món ăn vẫn kỳ lạ như vậy. Mấu chốt là cái món vô tướng kia lại có giá là vô giá. càng làm cho mọi người ngay cả dũng khí để hỏi món này là món gì cũng không có. Nguyên bản qua giờ dậu, vốn là lúc sinh ý của quán An giảm nhiệt. Nhưng hai câu đối vừa treo lên, Tây Tiên cư liền nghênh đón không ít công tử tài tử thư sinh nghe nói mà chạy tới, khiến cho Tây Tiên cư kín người hết chỗ trống. Khách hàng kéo tới đông, Lý Kỳ không thể không quay lại phòng bếp tiếp tục bận rộn.